Hồi thứ năm, Phạm Ngũ Lão gặp dịp tiến thân, Trần Quốc Toản cả gan nổi tiếng. Hưng Đạo Vương phân phát các vương hậu tướng sĩ chìa giữ các nơi đầu đấy, còn Ngài thì đóng đại quân ở tại Vạn Kiếp. Mỗi ngày sai bốn con là Quốc Nghiễn, Quốc quý Quốc Tảng, Quốc Nghê và các tỷ tướng là Giã Tượng, Ít Kiều, Nguyễn Địa Lô, Cao Mang, Đại Hành. Thao diễn quân thủy, quân bộ Các hào kiệt thiên hà Theo về với ngài cũng nhiều Một bữa Hưng đạo vương tự trải vạn kiếp Vào kinh đô Thăng Long Đi qua làng phố ủng Có một người tướng mạo khôi ngô Chạc ngoài 20 tuổi Đang ngồi xếp bằng tròn Bên vệ đường đan sọt Quân tiền hô đi đến thét to Đứng dậy Người ấy vẫn ngồi nghiêm nhiên như không Quân lính tức mình cầm giáo đâm vào đồi cho một nhát, người ấy cũng không nhúc nhích. Khi xe ngài đến nơi, thấy người kỳ ngộ làm vậy mới cho đòi đến trước xe mà hỏi. Bây giờ người ấy mới biết đồi mình bị đâm. Hưng Đạo Vương hỏi rằng, Tên kia, tên họ là gì, quê quán ở đâu? Tâu Đại Vương, tôi là người làng phố ủng, tỉnh Hải Dương này. Họ Phạm, tên Ngũ Lão, có nhà cạnh đây. Chứ sao ta đi qua đấy mà ngươi cứ ngồi chứng chạc làm vậy tâu đại vương tôi nhân trong bụng đang nghĩ một việc vì thế đại vương qua đây mà không biết xin ngài thứ tội cho hưng đạo vương lấy làm kỳ hỏi đến sự học hành hỏi đâu trả lời đấy trôi chát như suối chảy lục thao tam lược cùng kinh chuyện không xót chỗ nào hưng đạo vương mừng lắm Sai lấy thuốc dấu dịt vào chỗ đau, rồi cho ngồi một xe sau, đem về kinh đô. Phạm Ngũ Lão, nguyên là người văn võ kiêm toàn, có trí từ thuở nhỏ, thường hay ngâm một bài thơ như sau này. Ngọn giáo non sông trải mấy thâu, ba quân hùng hổ át sao ngâu, công danh nếu để còn vương nợ, luống thẹn tài nghe chuyện võ hậu. Khi ấy Hưng Đạo Vương đem Phạm Ngũ Lão vào trầu, tiến lên thiên tử, dùng làm quân vệ sĩ. Các vệ sĩ không phục, xin đấu sức. Ngũ Lão xin cáo về nhà ba tháng thu xếp việc nhà, rồi sẽ xin đấu sức và lĩnh chức. Ngũ Lão về đến nhà, mỗi ngày ra đồng, tìm chỗ nào có gò cao tập nhảy, cách vài mươi thước, nhảy vót như không. Tập thành rồi vào thi, đấu sức với các vệ sĩ tay đấm, chân đá, nhảy nhót như bay. Hàng mấy trăm lực sĩ xuống vào đánh một mình không nổi. Từ bấy giờ chúng mới phục. Vua thấy người có tài cho theo Hưng Đạo Vương về vạn kiếp giúp việc quân nhung. Hưng Đạo Vương biết ngũ lão là người văn võ kiêm toàn, mặt mũi khôi ngô, đang trạc tuổi trẻ, có lòng yêu mến, cho làm đàn anh cả bọn tỷ tướng bộ hạ. Giã tượng, yết kiêu cậy mình có sức khỏe và hầu Hưng Đạo Vương đã lâu thấy ngũ lão còn trẻ mà được làm đàn anh mình, không phục, xin tình nguyện thi võ nghệ. Hưng Đạo Vương cũng nhân thể muốn xem võ nghệ các tướng mới mở một trường đấu võ ở ngoài trại cho các tướng thi tài. Hôm sau, Hưng Đạo Vương thân ra trường diễn võ. Các tướng mặc đồ nhung phục, đứng sắp hàng hai bên. Trong trường để 10 quả tạ, mỗi quả nặng một trăm cân, cách ngoài cửa trại một trăm bước, cắm một lá cờ theo Hồng tâm ở giữa làm đích bắn. Xung quanh dàn cắm kiếm kích chỉnh tề. Hưng đạo vương truyền rằng các tướng ai muốn thì võ trước hết phải sách hai quả tà đi lại được một trăm bước. Nói vừa dứt lời, cao mang ra trước, hai tay sách hai quả tà đi lại vừa được một trăm bước thì buông. Đại hành. Nguyễn Địa Lô bước ra cũng xách đi được 100 bước. Kế đến Ít Kiêu thì được 120 bước. Bốn người xách xong đều đứng thở nhược một hồi. Giã tượng bước ra nói rằng Các chú hèn lắm, để ta đi cho mà xem. Nói xong, hai tay xách hai quả, lại cắn một quả vào hàm răng, cứ thong thả đi lại vừa được 150 bước mới bỏ xuống. Mọi người xem xung quanh, Ai cũng vỗ tay khen là giỏi. Phạm ngũ lão chạy ra nói rằng Thế đã lấy gì làm giỏi mà khen? Lập tức cũng xách hai quả và cắn một quả. Vừa nhức lên, dương thẳng hai cánh tay rồi mới buông xuống. Cũng đi thòng thả. Vừa đi vừa lại được 160 bước. Lúc gần bỏ xuống, cầm hai quả tung lên cao một trượng. Chúng đứng xem gieo ổ cả lên hưng đạo vương gọi cả các tướng đến trước mặt bảo rằng các tướng sức lực tuy có vẻ hơn người kém nhưng cũng giỏi cả vậy ta thưởng cho mỗi người một cốc rượu bây giờ các tướng bắn tên ai bắn trúng hồng tâm luôn ba phát thì ta sẽ thưởng cho một tấm lụa các tướng lĩnh rượu uống xong cầm cung lên ngựa đứng trực đôi bên vệ đường phạm ngũ lão nói rằng đại vương truyền làm vậy ai giỏi thì ra mà bắn đi Yết Kiều quất ngựa già trước chạy diễu một vòng rồi đến chỗ cữ đứng bắn Dương Cung bắn ra một phát tin giữa hồng tâm lại bắn luôn hai phát nữa thì một phát tin vào bành ngoài còn một phát tin vào lá cỏ Cao Mang thấy vậy chạy ra cũng bắn luôn ba phát hai phát vào giữa một phát ra ngoài Nguyễn Địa Lô thấy hai người bắn tùy có tin nhưng không được tin cả Mới Dương Cung cuốt ngựa ra Quát lên rằng Xem ta bắn đây này Nói rất lời Cung bật tách một tiếng Tin ngay vào giữa hồng tâm Chúng đứng xem Gieo ầm cả lên Phun lại thấy hai mũi tên nữa bày đến Cũng cắm cả vào một chỗ Ai nấy trông thấy cũng ngạc nhiên Khen là giỏi Bỗng lại thấy một ngựa nhảy ra Chạy đi chạy lại Bà bốn dạo Có một tướng ngồi trên ngựa Dương Cung đặt tên Hô lên rằng, Trông tên của giã tượng, Nói đoạn bắn luôn ba phát, Hai mũi tên giữa hồng tâm, Còn một phát thì phải lá cờ bay tạt ra một bên, Mũi tên vụt ra ngoài. Chúng cười âm cả lên, Giã tượng có ý thẹn trở vào. Phạm ngũ lão lấy lời khuyên giải nói rằng, Tướng quân bắn thế đã là giỏi đấy, Giá không có gió bay lá cờ, Thì làm gì mà chả tin cả. Dã tượng tưởng nói khẩy mình mới phát cáu lên rằng Thôi tôi hèn nhưng còn anh đấy anh thử bắn đi cho tôi xem. Phạm ngũ lão tủm tỉm cười nói rằng Cái gì chơi nghề bắn thì tôi khí kém xin các anh miễn chấp cho. Dã tượng nhất định không nghe cố ép phải ra bắn. Phạm ngũ lão bây giờ mới cưỡi ngựa cầm cung đi ra đến chỗ cắm cờ xem các mũi tên thì thấy bảy tám mũi tên đã cắm đều cả trong hồng tâm, mới quay ngựa chạy đi. Vừa chạy, vừa quay mặt, bắn lại đằng sau, bật ra ba phát. Mỗi phát tống một mũi tên kia ra ngoài mà bắn vào lỗ cũ. Tướng sĩ trên dưới cùng là người đứng xem, ai cũng vỗ tay gieo ẩm ẩm, lắc đầu le lưỡi. Hưng Đạo Vương cũng khen, «Tài này không kém gì dưỡng do cơ», Phạm Ngũ Lão chạy ngựa lại trước chỗ Hưng Đạo Vương ngồi, gieo lên rằng, Tâu Đại Vương, tên này có đáng thưởng tấm lụa không à? Hưng Đạo Vương sai đem tấm lụa ra thưởng, sực thấy giã tượng chạy đến, chọn mắt lên nói rằng, đã đành anh bắn giỏi, nhưng anh có dám đấu kích với tôi không? Làm gì mà không dám? Hai người liền tế ngựa ra giữa đường, đấu kích với nhau ước chừng 50 hiệp giã tượng tuy khỏe nhưng không tinh nhanh bằng ngũ lão chống đỡ dần dần không nổi cầm dây ngọn kích tế ngựa chạy ra ngoài ngũ lão sấn vào đuổi theo các tướng kéo ổ cả vào cả lại từ bấy giờ giã tượng và các tướng ai cũng phải phục ngũ lão hưng đạo vương sai mở tiệc cho các tướng uống rượu rồi thưởng cho phạm ngũ lão một tấm lụa và 50 lạng bạc còn các tướng cũng thưởng cho mỗi người 30 lạng bạc Tiệc đang vui vẻ Sự có tin về báo rằng Thái tử bên nguyên là Thoát hoan hội quân ở Hồ Quảng Sắp sửa kéo sang mặt Lạng Sơn Hưng đạo vương vội vàng Sai người phi báo về kinh đồ Một mặt điều binh sai tướng Kéo lên mặt Lạng Sơn phòng giữ Vua nhân tông được tin phi báo Có ý lo quân ta không địch nổi Sai trung đại phu là trần phủ Mang đổ lễ sang sứ bên nguyên xin hoãn bình để thương nghị lại. Nguyên Chúa không nghe, sai thoát hoàn cứ việc tiến bình sang. Vua thấy Nguyên Triều không nghe, lập tức cho Triều cả các bộ lão dân gian hội tại đền Diên Hồng, hỏi rằng, quân Nguyên kéo đến đây, nên hòa hay là nên đánh? Các cụ già nghĩ làm sao? Các bộ già ai nấy đồng thanh tô lên rằng, Muôn tô bệ hạ, nên đánh vua thấy dân gian ai cũng đồng lòng bây giờ ý mới quyết nói về thoát hoan phụ mệnh nguyên chúa sai tòa đô đường ngột đại dẫn 10 vạn quân thủy đi đường Quảng Châu men qua biển sang Chiêm Thành còn mình thì kéo quân đến ải quan cho người đưa thư sang trước nói là mượn đường sang đánh Chiêm Thành vua bảo xứ giả rằng từ bản quốc sang Chiêm Thành đường thủy đường lục không có đường nào tiện. Sứ giả lại từ trở về, nói với Thoát Hoan. Thoát Hoan nổi giận, thúc quân kéo tràn đến địa đầu địa giới Lạng Sơn. Hưng Đạo Vương liền dàn quân ra phòng giữ các mặt. Thoát Hoan lại sai quan bà Tổng tên là A Lý đến dụ rằng Bản suý chuyến này chỉ nhờ đường Nam Quốc sáng đánh Chiêm Thành, chứ không có bụng nào đâu mà ngại Nam Quốc nên mở cửa ải cho quân Bản suý đi. Hãy đi đến đâu nhờ giúp cho ít tiền lương thảo, khi nào phá xong chiêm thành, sẽ có trọng tạ về sau. Nếu bằng kháng cự thiên binh, thì bản suý quyết không dòng tình, phá tàn bờ cõi. bấy giờ, dù hối lại, cũng không kịp. Hưng Đạo Vương nổi giận mắng rằng, Đồ tanh hôi kia, chúa mày muốn dùng mẹo giả đồ diệt quắc, dối thế nào được tao, đáng nhẽ tao chật đầu mày đi là phải. Nhưng tao không chấp trì tuồng nhỏ mọn. Tao hãy mượn mồm mày về báo với chủ suý nhà mày. Tha hồ cho đến đây mà đánh. Đây tao không sợ. Nói đoạn sai người lôi A Lý đuổi ra. A Lý xấu hổ lội thổi trở về. thuật chuyện lại với Thoát Hoàn. Thoát Hoàn giận lắm. Kéo quân vào mặt Lộc Châu. Hưng Đạo Vương đóng đại quân ở núi Kỳ Cấp. Tức là phố Kỳ Lừa sai đại tướng là lê phụ trần giữ ải khả ly nguyễn khoái giữ mặt lộc châu yết kiều thì đóng chiến thuyền ở bến bãi tân giữ mặt thủy thoát hoàn thấy quan quân giữ hết các mặt mới sai ô mã nhi dẫn ba vạn quân đánh ải khả ly trương ngọc dẫn ba vạn quân đánh mặt lộc châu còn mình thì dẫn đại quân đến đánh núi kỷ cấp thoát hoàn dàn trận cách núi kỷ cấp 10 dặm hưng đạo vương cũng đem quân ra dàn trận Thoát hoàn cưỡi ngựa đứng trong cửa cờ Hai bên dàn ra Mười viên chiến tướng Trận bên này thì hưng đạo vương cưỡi ngựa đứng giữa tả thì phạm ngũ lão Cầm siêu hữu thì giã tượng cầm kích Thoát hoàn ra ngựa trước trận thét rằng Thiên triều hoàng đế Mượn đường sang chiêm Làm sao dám ngăn trở Hưng đạo cũng ra trước trận Mắng rằng Mày vô cớ xâm phạm nước tào Giả danh ra mượn đường Ta phụ mệnh ra đây phỏng giữ. Mày biết thân phải rút quân về cho mau thì hai bên lại hòa hảo như trước. Nếu thệ hồng đi liều thì chúng mày không còn mảnh giáp mà về nước. Thoát hoàn nổi giận sai đại tướng là Phản Tiếp ra đánh. Bên này, Phạm Ngũ Lão múa siêu quất ngựa ra tiếp chiến. Hai tướng đấu nhau dư trăm hiệp, chưa phần thắng phủ. à Bát Xích bên trận nguyên thấy Phản Tiếp đánh không đổ Ngũ Lão mới cẩm kích thúc ngựa ra đánh hồi. Giá tượng vội vàng cũng múa kích ra chặn lại. Bốn tướng xung đột đánh nhau, chống trận kêu vang như sấm. Phan tiếp dần dần không địch nổi phạm ngũ lão, quay ngựa chạy về. Ngũ lão sấn vào đuổi theo. Các tướng bên nguyên xô cả ra đánh. Bên này, Hưng Đạo Vương liền thúc quân kéo tràn sang tiếp chiến. Quân nguyên xô nhau mà chạy. À bát xích, suýt nữa bị giá tượng tóm được. Quan quân đuổi đánh một trận cực rát. Quân nguyên tổn hại rất nhiều. Thoát hoàn dẫn bại quân chạy một thôi, bỗng rừng thấy trong rừng chống đánh thùng thùng. Có một tướng trẻ tuổi kéo một đạo quân ra chặn đường, trên cờ để sáu chữ, phá cường địch báo Hoàng Ân. Thoát hoàn khinh tướng ấy còn trẻ tuổi, sai một tỷ tướng ra đánh. Vừa giao phong được vài hiệp, tên tỷ tướng bị đâm chết quay xuống ngựa, tướng ấy thừa thế đánh tràn vào. Bấy giờ quân nguyên vừa mới bại trận, lại gặp phải đám này. Ai nấy kinh hồn lạc phách, lăm lăm tháo đường mà chạy, không còn bộ nào dám đánh, chỉ cố liều chết vào cứu được thoát hoàn chạy thoát. Tướng ấy lại đuổi đánh một thôi nữa, rồi mới thu quân. Tướng trẻ tuổi ấy, nguyên là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, từ khi trước căm tức không được giữ bản trở về mộ quân Mai Cờ, trực đi đánh giặc, khi bấy giờ Phụ Mạnh Vua dẫn quân lên giúp Hưng Đạo Vương, đi đến nửa đường, Nghe tin Hưng Đạo Vương đang chống nhau với quân Nguyên ở núi Kỳ Cấp mới dẫn quân đi xuyên đường rừng trực đánh tập hậu. Quả nhiên gặp quân Nguyên bại trận chạy qua mới thả quân ra đánh một trận bắt được khí giới của giặc rất nhiều. Trần Quốc Toản thu quân về núi Kỳ Cấp ra mắt Hưng Đạo Vương thuật hết lại căn do và nộp đồ binh khí bắt được. Hưng Đạo Vương cả mừng khen rằng Ồ cháu còn ít tuổi Mà đã cả gan anh hùng như vậy Cũng là hồng phúc nhà nước đấy mây lưu ở lại dưới trướng Để sai khiến Thoát hoan bị thua một trận Cầm tức vô cùng Sáng hôm sau Lại khởi 20 vạn quân Đến đánh núi kỳ cấp Hưng đạo vương dẫn phạm ngũ lão Giã tượng, cao mang, đại hành Trần Quốc Toản ra trận Thoát hoan sai A Bát Xích ra ngựa Bên này Trần Quốc Toản Nhảy vốt ngựa ra trước hai tướng đánh nhau bảy tám mười hiệp, chưa ai kém ai. Bỗng nhiên chống nổi ầm ầm, quân Nguyên chia làm hai cánh đánh ập lại. Hưng Đạo Vương vội vàng cũng điều quân làm hai ngả ra cự địch. Đội bên đánh nhau lộn bậy, quốc toàn một ngựa một thương đi đến đầu đánh giạt già đến đấy. Quân Nguyên dần dần núng thế, lại chạy. Hưng Đạo Vương thúc quân đuổi theo, hơn 20 dặm mới thôi. Hưng Đạo Vương thu quân về núi. Khen quốc toàn tài sức hơn người và có bụng trung nghĩa khẳng khái, thưởng cho một thanh gươm cần và một con ngựa chiến. Quốc toàn lĩnh thưởng, tạ ân trở ra. Từ bấy giờ, quốc toàn nổi tiếng anh hùng, các tướng ai cũng có bụng kính trọng. Có thơ khen rằng, Giỏi thay Trần quốc toàn, tuổi trẻ dư can đảm, dốc bụng báo hoàng ân, cả gan bình quốc nạn, cờ bay giặc hãi hùng. Giáo trỏ quân tàn dã lừng lẫy tiếng anh hùng, giỏi thay trần quốc toản. Thoát hoàn thua luôn hai trận, lại càng thêm tức. Nghĩ sức quân của mình gấp mấy quân nước Nam mà té ra mới bắt đầu giao phòng đã liền thất lợi. Thì còn mặt nào mà nhìn đến người Trung Quốc mới chiều các tướng đến hội nghị, định lại khởi thêm quân để đánh. Sực có một tướng bước ra thưa rằng Xin Thái tử khoan tâm, Tôi có một kế này đổ phá được giạt đó là dùng sức không xong dùng đến mẹo, phá đầu chẳng được, phá sau lưng. Chưa biết người hiến kế là ai, mà kế thế nào, xin nghe hồi sau phân giải. Hồi thứ sáu Quân Mông Cổ vào cửa khả ly, cờ nguyên soái đóng sông vạn kiếp. Thoát hoàn sắp muốn tiến quân đánh trận nữa, sật có một người bước ra hiến kế. Thoát hoàn trông ra thì là tả thừa Lý Hằng. Thoát hoàn hỏi rằng, tả thừa có mẹo gì cao vậy? Lý Hằng thưa rằng, núi kỳ cấp này hiểm tuấn, hưng đạo vương lại thân cầm quân đóng tại đấy, tướng dũng, binh cường, quân ta khó lòng mà đi cho lọt. Hiện ở Lộc Châu và cửa ải Khả Ly trước kia thái tử có sai ô mã nhi trương ngọc dẫn quân đi đánh đến này chưa biết tin tức được thua thế nào vậy thì thái tử hãy nên đóng quân lại ở đây giữ nhau với hưng đạo vương một mặt sai thêm hai tướng dẫn binh đi tiếp ứng cho hai đạo kia nếu phá được hai nơi ấy thì núi kỳ cấp này chẳng đánh cũng lấy được lấy xong các ải ta kéo tràn vào cửa chi lăng quân ta nhiều quân kia ít nên cứ đánh tràn đi là được Thoát hoan mừng lắm, lập tức sai A-bát-xích, phản tiếp, mỗi người dẫn ba vạn quân, một ngả kéo đến Lộc Châu, một ngả kéo vào ải Khả Ly, còn mình thì cắm trải cách ngoài núi Kỳ Cấp, 50 dặm, giữ nhau với hưng đạo vương. Nói về Trương Ngọc, từ khi dẫn quân đến Lộc Châu, gặp quân Nguyễn Khoái, đánh nhau luôn 5-6 trận, khi được, khi thua, chưa phần thắng phụ. Một hôm, đôi bên đang đánh nhau, Thì A Bác Dích kéo ập đến. Nguyễn Khoái thấy quân Nguyên to thế, rút quân về trại, giữ vững không dám ra. Ô Mã Nhi đánh nhau với Lê Phụ Trần ở ải Khả Ly. Phụ Trần giữ trên ải, Mã Nhi đánh luôn nằm trận không đổ. Một hôm, Ô Mã Nhi dẫn quân phá ải, trên ải tiền bắn xuống như mưa. Mã Nhi vội vàng rút quân lui về. Phụ Trần thừa thắng dẫn quân xuống ải đuổi theo, mới đổ vài dặm. Bỗng dưng ở sau lưng tiếng rèo nổi lên ầm ầm, thì là quân của phản tiếp đến tiếp ứng cho ổ mã nhi Phụ trần thất kinh, vội vàng quay binh trở về. ổ mã nhi lại thừa thế đuổi đánh. Đôi mặt đánh dồn lại, quân của phụ trần vỡ lở tàn nát. Phụ trần cố chết đánh ra thoát ngoài vòng vây, kéo bại quân chạy về ải. ổ mã nhi phản tiếp, đuổi theo sấn đến chân ải. Quân trên ải vướng có quân nhà ở dưới, không dám bắn tên. Ô Mã Nhi thở cơ đánh thúc lên núi, chiếm được ải khả ly, phụ trần dẫn tàn quân trốn mất. Hưng Đạo Vương đóng quân trên núi kỳ cấp, luôn mấy hôm không thấy thoát hoàn đến đánh, trong bụng nghi hoặc hội các mưu sĩ lại thương nghị. Tham tán là Phạm Ngộ nói rằng quân Nguyên đóng lại không đánh, chắc là có mưu mẹo gì đây, hoặc giả chia quân ra đánh mặt Lộc Châu và ải khả ly chăng. Cửa khả ly là chỗ rất khẩn yếu, nếu mất ải ấy thì quân ta nguy đại vương nên cho một đại tướng đem quân ra đấy hiệp lực với lê phụ trần mà giữ mới xong hưng đạo vương theo lời ấy sai phạm ngũ lão dẫn quân đi phạm ngũ lão vương lệnh sắp sửa dẫn quân đi thì có thám mã chạy về báo rằng cửa khả ly đã bị quân nguyên chiếm mất rồi lê phụ trần bại trận không biết trốn đi đâu hiện nay quân nguyên đã đóng đạc cả trên ải hưng đạo vương nghe tin cả kinh Sực lại có người vào báo rằng Ở mé cạnh rừng Bụi bay mù mịt Có một toán quân mã kéo đến Không biết là quân nào Hưng Đạo Vương đứng trên đầu núi trồng già Quả nhiên thấy quân mã kéo đến Một nhát đến nơi té ra là Nguyễn Khoái Hưng Đạo Vương dậm chân xuống đất nói rằng Thôi Lộc Châu cũng hỏng mất rồi Vội vàng sai đòi Nguyễn Khoái lên ải Hỏi xem cơn cớ làm sao Thì Nguyễn khoái thừa rằng, tôi phụng mệnh giữ ở Lộc Châu, đánh nhau mấy trận, vẫn không việc gì. Không ngờ thoát hoan lại sai A Bác Xích đến đánh tập hậu. Tôi phải giữ trại cẩn thận, không dám ra đánh. Về sau bị hai tướng nhân đêm khuya, chia làm hai ngả kéo đến cướp trại bởi thế tôi bị thua chạy về đây. Xin chịu tội. Hưng Đạo Vương than rằng, ta không sớm liệu, để đến nỗi hai nơi hiểm yếu mất cả. Lỗi ấy thật là tại ta. Mưu sĩ là trần kiến, nói rằng hai nơi khẩn yếu ấy đã mất rồi, quân Nguyên tập hợp sức lại đánh núi kỳ cấp thì quân ta không tài nào mà đương cho nổi. Đại vương nên rút quân về hải chi lăng cho mau. Nếu chậm mà để quân Nguyên chiếm nốt ải ấy thì ở đây bốn mặt bị giặc vây cả, quân ta nguy đến nơi ngay. Hưng Đạo Vương liền gọi Phạm Ngũ Lão, Nguyễn khoái dặn rằng hai sứ kia đã thất thủ cả rồi, ta đóng quân ở đây cũng không được quân ta phải rút về ải chi lăng mới xong nhưng ta rút quân về thì thoát hoan tất thừa thế đuổi theo hai người nên phục sẵn quân ở mé sâu núi hễ quân nguyên khi nào đuổi đến thì đổ ra mà đánh hai tướng vâng lệnh dẫn quân đi chiều hôm ấy hưng đạo vương nhổ trại kỳ cấp rút về hải chi lăng có thám tử báo tin về cho thoát hoàn thoát hoan mừng rỡ kéo quân đuổi theo chưa được vài dặm bỗng đầu quân phục ở hai bên sửa núi kéo ra chống đánh vàng động. Thoát Hoàn kinh hãi, kịp rút quân về, thì đã bị quân của Phạm Ngũ Lão và Nguyễn Khoái đánh ập đến. Quân Nguyên tan nát, tổn hại rất nhiều. Thoát Hoàn thu quân kéo lên đóng trên núi kỳ cấp. Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Khoái phá tan quân Thoát Hoàn cũng kéo cả về Hải chi lăng. Thoát Hoàn đóng trên núi, được tin Ô Mã Nhi và Trương Ngọc đã lấy được Lộc Châu và Khả Ly, bàn với các tướng rằng Hưng Đạo Vương thấy mất hai sứ ấy, cho nên phải bỏ nước kỳ cấp mà về Chi Lăng, là có ý sợ quân ta hợp ba mặt lại đánh. Bây giờ các người có kế gì phá nổi được Chi Lăng không? Lý Hằng nói rằng, Thái tử nên dẫn đại quân đến đóng ải Khả Ly, để vào Chi Lăng cho tiện. Nếu phá xong Chi Lăng, kéo bừa xuống mặt Bắc Giang, thì cách Kinh Đô Thăng Long không bao xa nữa. Thoát Hoan nghe lời, kéo quân vào cả ải Khả Ly. Hưng đạo vương muốn dẫn quân đến đánh để lấy lại ải khả ly Trần Kiến can rằng quân nguyên mới lấy được hai ải thành thế đàng mạnh quân ta cũng đã nao tâm xin đại vương cứ đóng quân giữ vững ải chi lăng trở nên đánh vội hãy thông thả xem quân nguyên biến động ra làm sao sẽ liệu cơ mà chống Hoài văn hầu Trần Quốc Toản nói rằng giặc đã vào ải ấy tất này mai đến đánh ải chi lăng này Con nhẽ đâu ngồi mà nhìn cho được Tôi tùy bất tài Xin lĩnh một đạo quân đến đánh lấy lại ải khả ly Hưng đạo vương nghe lời Cho quốc toản dẫn quân đi Quốc toản đi được vài dặm Thì gặp quân nguyên kéo đến Quốc toản nổi trống thúc quân đánh Tướng nguyên là A-bát-xích Tế ngựa ra địch nhau với quốc toản Vừa đựng vài ba mươi hiệp Thì quay ngựa chạy về Quốc toản sấn vào đuổi theo A-bát-xích vừa đánh vừa chạy quốc toàn cố đuổi không tha. Bỗng đầu tiếng reo như sấm, quân phục bốn mặt đổ ra. Bên tả thì ô mã nhi, bên hữu thì phản tiếp, đằng trước thì A Bát Xích đánh quẩy lại, đằng sau thì Trương Ngọc đánh sốc lên. Quốc toàn bốn mặt bị vây, sông pha hết sức, không tài nào ra được. Bỗng lại nghe tiếng reo nổi ẩm ầm, Có một đạo quân tự phía tây bắc đánh thốc vào giữa trận, cứu được quốc toàn ra ngoài vòng vây. Quốc Toàn trông ra thì là Lê Phụ Trần. Nguyên là Lê Phụ Trần tự khi bại trận, chạy trốn về địa phận hưng hóa, thu nhặt quân sĩ, định đem lên đánh lấy lại ải khả ly. Vừa đi đến đấy thì gặp quân Nguyên đang vây đánh quân ta, liền thúc quân vào đánh, cứu được Quốc Toàn. Hai tướng vừa đánh vừa chạy về Chi Lăng, quân Nguyên thở thế đuổi theo. Mày có phạm ngũ lão, Nguyễn Khoái dẫn quân xuống núi, đánh giát một trận, quân Nguyên mới lùi. Sáng hôm sau, Thoát Hoàn dẫn quân đến Trì Lăng, dàn quân ra bốn mặt về đánh. Hưng Đạo Vương chia quân giữ các mặt. Bây giờ quân Nguyên, người nhiều thế mạnh, quân ta ai nấy đều kinh hãi. Thoát Hoàn đánh luôn tám ngày, quân trên ải bắn xuống. Tên đã gần hết, đôi bên tổn hại cũng nhiều. Quân Thoát Hoàn lại đem súng Đại Bác bắn lên trên ải. Súng ấy Nguyên Chúa mới chế ra, dùng để phá thành phá ải khi ấy súng bắn vào dinh trại tàn nát, hưng đạo vương liệu bè giữ không nổi, muốn kéo quân lui về. Sực lại nghe tin đồn rằng quân nguyên kéo tràn cả đến bến bãi tân, hưng đạo vương mới thúc quân xuống ải đánh sông già. Quân nguyên bốn mặt vây lại đặc như kiến, quân ta thua chạy tàn nát. Hưng đạo vương dẫn các tướng phá vây, vừa đánh vừa chạy, muốn xuyên đường rừng kéo về vạn kiếp, Giã tưởng can rằng. Ít kiêu phụng mệnh đại vương, giữ bến bãi tân, chưa thấy đại vương ra, tất còn ở đấy, xin đại vương ra ngay bến ấy thì tiện hơn. Hưng đạo vương nghe lời, dẫn quân ra bến bãi tân, quả nhiên, Yết kiêu còn đóng thuyền đợi ở đấy. Hưng đạo vương dẫn quân xuống thuyền, than rằng, chim hồng hộc bay cao, cũng nhờ sáu hàng lông cánh, nếu không thì chẳng khác gì chim tầm thường. Lập tức dương buồm thuận chiều gió kéo đi, Thoát hoàn chiếm được hải chi lăng, cho quân đuổi theo thuyền của Hưng Đạo Vương, thì thuyền đã xa rồi. Hưng Đạo Vương về đến sông Vạn Kiếp, đóng quân ở lại. Các tướng thu nhặt tản quân dần dần cũng kéo về cả đấy. Vua Nhân Tông nghe tin Hưng Đạo Vương rút quân về Vạn Kiếp, ngự một chiếc thuyền nhỏ xuống Hải Đông, tức là Hải Dương. Ngài lo việc nước mà từ sáng sớm đến chiều quên cả ăn có tên lính là Trần Lai thổi cơm gạo đỏ dâng lên vua sơi, vua khen tên lính ấy có lòng trung, mời phòng trò quản tước. Vua đến Hải Đông cho vời Hưng đạo vương đến hỏi rằng: chấm nghe trong chuyện mạnh tử có nói rằng tranh đất đánh nhau giết người đầy nơi đồng áng, nay thế giặc to chống với nó thì dân hại, hay là chấm hãy hàng đi để cứu mạng cho muôn dân. Hưng đạo vương tâu rằng. Bệ hạ nói câu ấy thật là lời nhân đức, nhưng còn tôn miếu xã tắc làm sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau xé hàng. Đầu tôi còn thì xã tắc cũng còn. Xin bệ hạ đừng lo, tôi khắc có mẹo phá được giặc. Vua thấy ngài nói cứng cỏi, trong bụng cũng yên. Hưng đạo vương truyền hịch chiêu tập quân các đạo. Hưng võ vương nghiễn, hưng hiếu vương uy, Hưng nhượng vương Tảng, hưng trí vương Nghê, khởi hết quân ở các đảo Bàng Hà, Na Ngạn, Vân Trà, An Sinh, Lòng Nhãn, hơn hai mươi vạn đến hội tại Vạn Kiếp, quân thế lại nổi to. Hưng đạo vương có soạn ra một quyển bình thư yếu lược, truyền hịch dặn các tướng rằng, kìa kể tín do vu thủa trước, liều một mình thoát được nạn vua, nuốt than dự nhượng báo thù, Chặt tay thân khoái đền bù quốc ân, đường kính đức đem thân cứu chúa, nhan trường sơn, mắng của nghịch thần. Từ xưa nghĩa sĩ trung thần, đã lòng vì nước biết thân là gì. Nếu cứ giữ nữ nhi thường thái, chỉ khư khư biết cái thân mình, ở đời một cõi phủ sinh, còn đâu là tiếng hiển vinh đến dày Thôi chẳng kể việc ngày tiền cỏ, hãy xem ngay việc rõ tống nguyên, Kẻ như Nguyễn Lập, Vương Kiên Điếu ngư thành ấy quân quyền được bao Đương trăm vạn ảo ảo quân giặc Giữ cho dân nay được hàm ân Ngột lương một chức võ thần Tu tư tỷ tướng xuất thân đó mà Dường muôn giảm sông pha chướng dịch Trong vài tuần quét sạch Vân Nam Lập công tuyết vực đã cam Khiến cho quân trưởng tiếng thơm để đời Nay gặp phải trong thời nhiễu loạn Ta cùng người đương đoạn gian chuân. Nghĩ sao sánh với cổ nhân. Cũng nên hết bụng trung quân mới là. Kia thở ngắm sự nhà mông cổ. xứ vãng lai nhặn bộ xôn xao. Cú diều uốn lưỡi thấp cao. Bẻ bay chiều bẻ xiết bao nhọc nhằn. Tuồng dê chó cậy rằng đắc thế. Trốn chiều đường ngạo nghẽ vương công. Cậy tay tất liệt anh hùng. Bạc vàng biết mấy cho cổng dạ tham. Lại ỉ thế Vân Nam hống hách, Định sang ta vết sạch của ta, Thiệt đâu hoài thiệt ném ra, Ném cho hổ đói, dễ đà khó lo, Nghĩ đến sự dày vò xấu hổ, Ngày quên ăn, đêm ngủ không an, Vỗ mình thổn thức canh tàn, chạy đau khúc dạ, Chảy ràn giọt trâu, Ăn gan ấy mới hầu thỏa dạ, Uống huyết kia mới hạ giận này, Ví dụ gan nát ốc lầy cho rằng da ngựa bọc thầy cũng đảnh. Hỡi trư tướng cẩm binh dưới trướng, cơm áo vua an hưởng bao lâu? Chúa lo không biết âu sầu, hầu quân mông cổ không màu họ ngươi. Hết cờ bạc vui chơi gà trọi, thôi rượu chè lại ngõ hát hay. Vợ con cuốn quýt đêm ngày, ruộng vườn chăm chút riêng tây của nhà. Việc quân quốc ví mà biếng nhác, cuộc du điền đã chắc vui không? giặc nguyên phòng lại đùng đùng lấy gì chống giữ hay cùng can tâm cựa gà sắc khôn đâm giáp giặc mẹo bạc gian khó đạc mưu quân vợ con thêm bận vướng chân ruộng vườn khôn chuộc cái thân nghền vàng đầu giặc á có vàng mua được sức chó săn đuổi khước giặc sao rượu ngon giặc chẳng lao đao hát hay giặc chẳng hơi nào điếc tai nếu đến lúc vua tôi mắc nạn Nhà các người già sản cũng tàn Các người nên phải lo toan Húp canh ngớp nóng Nằm giàn lo thiêu Quân sĩ phải hết chiều dạy dỗ, rèn tập nghề cung nỏ qua mâu Quyết tình giết giặc treo đầu Đem công phá lỗ Về tâu triều đình Được như thế ta vinh đã vậy Các ngươi cùng nổi dậy tiếng hay Vậy nên có quyển thư này Truyền cho các tướng Đêm ngày chuyên coi nếu biết nghĩ mà nói lời bảo ấy thầy trò hòa hảo một nhà ví dụ trái bỏ lời ta dẫu trong tôi tớ cũng ra kiều thủ bởi mông cổ là thù của nước không chung trời ở được cùng nhau các người sao chẳng xót đau bấm gan chịu nhục cúi đầu làm thinh lại không dạy quân binh cho biết lâm giặc vào chịu chết bó tay phẩm sau bình định có ngày Muôn đời để tiếng mặt dày thế gian Nói về thoát hoàn Lấy xong các ải lạng sơn Thừa thắng kéo quân tràn đến vạn kiếp Hưng đạo vương cách sông mười dặm Giàn bày thủy trận Sai lê phụ trần Phạm ngũ lão Nguyễn địa lô Dẫn ba trăm chiến thuyền làm cánh tả Nguyễn khoái giã tượng Ít kiều Dẫn ba trăm chiến thuyền làm cánh hữu Ngài dẫn trần quốc toản Cao mang đại hành và bốn con lĩnh 50 chiến thuyền to đứng giữa đốc chiến gọi là trận dực thủy quân nguyên từ thượng lưu kéo xuống cùng dàn thuyền ra đánh nhau ô mã nhi phản tiếp làm tiên phong trương ngọc lý hằng làm tả đội à bát xích lý quán làm hữu đội thoát hoàn dẫn các tướng làm trung đội mỗi đội dẫn 500 chiến thuyền ô mã nhi đánh chống thúc quân vào trước trần quốc toàn treo thuyền ra địch Đôi bên tên bắn như mưa Thoát hoàn vẫy một lá cờ Sai tả hữu đội kéo tràn cả vào Hưng đạo vương cũng phất cờ Sai hai cánh đánh ra Chống đánh vàng tai Sóng nổi cuộn cuộn Tiếng reo vang lên như sấm Hai bên đánh nhau lộn bậy một hồi lâu Sát khí ngất trời Máu đỏ loang đầy mặt nước Thoát hoàn thấy hai bên đánh nhau đàng hằng Mà chưa phân bên nào thua Bên nào được Mới thúc các tướng kéo thêm chiến thuyền vào đánh Hưng đạo vương lường trần, quân nguyên to thế mà quân mình đã hơi núng, liệu cơ không chống lại được mới thu quân lui về mặt hạ lưu. Quân nguyên lại thắng trận nữa, cướp được chiến thuyền khí giới rất nhiều. Đó là đánh giặc tuy nhiều tài mãnh hổ, ít người khôn địch sức hùng binh, chưa biết về sau sự thể ra làm sao, xin nghe hồi sau phân giải.